chương bốn mươi hai chờ ư n bình luận lại không g xem phải h lại c đợi một vì sao là t h u y ệ n mà lâm dây ngữ viết đã bị khóa lại Hãy s s u b trong đó một cái đa phần là những người hâm mộ cũ Hầu hết các fan cũ đều các cũ fan lần à này, là fan của Sao. của hay hay cuốn cuốn Chờ chờ cái sách Họ Đợi đợi Một kết Vì dù dở. l trước sau khi lê tây tây với trúc tinh sao lên hotshirt một f a n cũ trong diễn đàn đã hỏi lâm dây ngữ nguyên mẫu nữ chính có phải là trúc tinh sao không khi đó ồn ào lớn đến như vậy lâm dây ngữ đâu dám nói là đúng Cô tức Các cũ có hoặc cũng Trúc cáo trước lập Lần Lê lại nhận. phủ tuy tin. Tây Tây Tinh nghi nhưng fan này, đăng quảng Sao đều với khi b á những s á c của cô. xác Điều Khi nguyên mẫu này gần như xác nhận nguyên mẫu nhân n h vật. Khi những người hâm mộ sách cũ xem qua họ đã trực tiếp vào w e i b o của cô và trúc tinh sao để viết bình luận còn ở trong diễn đàn của cô thì đã gửi rất nhiều tin nhắn mọi người đều hưng phấn tinh tinh cậu đem mấy cái bình luận kia xóa đi hoặc là trực tiếp đem cái quay bô đăng lại kia xóa đi g i n g nói của cô gấp gáp mang theo xin lỗi cậu xóa tước đi rồi tớ đem cái chờ đợi một vì sao cũng xóa luôn nếu tuyên rộng ra tớ sợ giang đồ mắng chết tớ mất trúc t ì n h sao đứng dậy đi đến ban công bên ngoài hạ giọng hỏi giang hành là là giang đồ sao lầm dây ngữ khóc không ra nước mắt giải thích là chờ đợi một vì sao là tớ viết từ mấy năm trước nguyên mẫu nhân vật chính là cậu với giang đồ còn có lục tễ đương nhiên còn có tất cả mọi người trong nhóm chúng ta tớ chỉ viết có mấy vạn chữ thôi năm 2013, g i a n g đồ xuất ngoại không bao lâu tớ liên khóa lại chỉ có bộ phận người hâm mộ cũ là xem được sau khi nhìn thấy cậu đăng lại liền đoán được nguyên mẫu là cậu đó t r ú c tinh sao tầm r mặc một chút nhẹ giọng nói Tôi một muốn xem chúc t ó được không? h Vài p ú tinh sau, truyện Lâm Dây Ngữ đem Ngữ phần truyện đã v ế t c h u y ể lại c o cô. Lâm Dây n giao ữ Cây p h ê n bản này là gần chỉnh, là đây tôi đã điều tôi s ử chữa lại thêm, hơn 10 chữ và một số nội dung xác thực Trúc thêm, hơn nhiều hơn.、Chúc、tình a lại nội i một văn dung và số g xóa bình luận tạm thời đem w e i b o giao cho hoa linh chuyện này cũng giao cho cô ấy xử lý lúc này đã là năm giờ chiều trúc tinh giao tiễn hoa linh về xong lấy cớ về phòng thay quần áo cô đóng cửa phòng lại ngồi ở trên sofa mở tài liệu kia ra trúc tinh giao không biết diễn tả tâm trạng như thế nào khi đọc cuốn sách này từ nhỏ l ầ m dây ngữ với giang đồ cùng nhau lớn lên cô ấy đối với giang đồ rất quen thuộc câu chuyện này được viết ra từ góc nhìn của giang đồ Viết vô vừa và Thời niên thiếu còi, i chế thật, Trúc Tình thấy cùng chân được cứng khắc sống động Dường như nhìn ẩn nhẫn, h Sao ê k miêu tốn của g a n g Đồ m i tả của lầm dây ngữ về trúc t ì n h sao khá mơ hồ có lẽ là bởi vì khi đó cô ấy cũng không biết hết toàn bộ chân tướng sự việc cũng như không hiểu biết nhiều về cô trúc t ì n h sao đem hiểu biết và từng trải ở tuổi h a i sáu Đi nhìn chuyện của chính mình của ở tinh u ổ ữ n chuyện g m ị tinh mờ không b ế t ữ n ngây thơ ngốc n g thơ sáu giờ rồi chúng ta nên đi thôi đinh du gõ cửa gọi cô t r ú c tinh sao vội vàng lau đôi mắt hướng cửa kêu mẹ xuống lầu trước đi con xuống ngay đây cô nhanh chóng đứng dậy cầm quần áo đi thay quấn khăn quảng cổ lên cũng chưa kịp trang điểm tô một chút son môi rồi đi trên đường đinh du nói với cô cái gì đó cô đều thất thần không để ý đinh du quay đầu lại nhìn thấy cô cầm di động nhịn không được hỏi c ò n xem cái gì mà xem đến mê mẩn vậy Trúc Tinh khịt khịt một quyển tiểu thuyết cúi Con mũi, giọng nói. nhẹ nhàng, nhỏ quyển Sao đầu xem ạ. lúc xuống xe đôi mắt t r ú c tinh sao đỏ hoe đinh du đau đầu sờ sờ khuôn mặt cô bất đắc dĩ cười xem tiểu thuyết nào mà có thể khóc đến vậy chút nữa con đi t r a n g điểm lại đi còn có khách nữa con mắt đỏ thế đi gặp người ta cũng không tốt lắm Trúc Tình sao cũng không hỏi. Gặp khách nào, cô gật cũng khách Cô không nào hỏi Sao Gặp gật、đầu. đây là một nhà hàng cao cấp trang hoàng kiểu trung quốc hiện đại có phong cách lại yên tĩnh rất được các giám đốc cấp cao của các công ty yêu thích để chiêu đãi khách hàng đặc biệt là khách hàng nước ngoài giang đồ lão viên cùng với trợ lý và hai khách hàng người đức đi vào khách hàng người đức còn mang vợ đi theo vợ anh ta nói tiếng anh không tốt nên dùng tiếng đức nói chuyện với chồng họ đang đứng trên lối đi g i ă n g đồ nhìn thấy sắc mặt khách hàng có chút mờ mịt anh dùng tiếng đức nói toilet ở bên tay trái từ nơi này đi vào là được vẻ mặt khách hàng tràn đầy ngạc nhiên dùng tiếng đức hỏi anh cũng nói được tiếng đức sao ngay cả lão viên cũng kinh ngạc nhìn về phía g i a n g đồ anh cũng không biết giang đồ có thể nói được tiếng đức giang đồ cười cười giao tiếp căn bản thì không vấn đề gì chúc tinh sao từ toilet bước ra liếc mắt một cái liền thấy giang đồ đứng ở phía trước anh mặc một bộ âu phục màu đen trang trọng thân hình cao ráo dáng vẻ khôi ngô anh tuấn Cô nghe trong h Anh ấ y giọng nói t ầ m mang thấp chút tử tính nói tiếng nói Đức lưu l á t tim t cô đập h h thịch mũi chua sót lên. Nước mắt suýt nước mũi muốn rơi u lên n ố x Trong sách chờ đợi một vì sao lâm dây ngữ viết rằng một ngày sau sinh nhật mười tám tuổi của giang hành sau khi bọn họ từ tiệm nét ra liền đi mua sách giang hành mua hai cuốn sách tiếng đức đây mới chỉ là bắt đầu sau này Anh mua của anh hai Anh còn mua rất nhiều、sách. Trong căn phòng cũ của anh có đến hai chồng sách tiếng Đức. Anh đứng trên nền tuyết trắng tinh, chán nản mà nói luyến sách. sách cũ có Đức. tiếc. mà tuyết rất cô ấy rất thiện lương nếu cô ấy thực sự thích tớ thời điểm chúng tớ ở bên nhau cô ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của tớ sẽ trở nên nhạy cảm lo lắng mọi thứ cũng có thể sẽ vì tớ mà phải vứt bỏ rất nhiều thứ có thể ban đầu chỉ là m ộ càng càng có. Có tương lai sau này tớ đem lại cho cô ấy rất nhiều thứ khác nhưng đây không phải là lý do để tớ bắt cô ấy phải theo tớ chịu khổ trong nhiều năm luyến tiếc liền có thể dối gạt cô sao luyến tiếc liền có thể lựa chọn giúp cô sao vì cái gì giang đồ khiến cho cô vừa đau lòng lại vừa uất ức như vậy giang đồ như là cảm ứng được điều gì đó vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô t r ú c tinh sao đứng ở cửa toilet nhìn anh mặc váy dài màu vàng nhạt đôi mắt hơi đỏ cảm xúc phức tạp phẫn uất Khổ sở, đau lòng. anh bất ngờ hỏi tinh tinh vị khách hàng bất ngờ mà nói tiếng đức chúa ơi đây là chúc tinh giao sao tôi nhìn không sai đi tôi với vợ tôi đã xem hai chương trình hoa tấu của cô ở munich vô cùng xuất sắc tôi với vợ tôi đều rất thích cô ấn tượng khắc sâu lão viên cười nói đây là trùng hợp rồi bọn họ cũng không ngờ rằng khách hàng nhận ra t r ú c tinh sao t r ú c tinh sao hít một hơi thật sâu đường cong mềm mại trước ngực cũng theo đó mà phập phồng cô cố nén nước mắt bước về phía sang đồ cô đứng ở trước mặt anh lại như không nhìn thấy anh cô ngẩng đầu hướng về khách hàng của anh mỉm cười dùng tiếng đức nói cảm ơn giang đồ cúi đầu nhìn cô khách hàng quay đầu hỏi hai người có phải quen biết hay không lão viên vốn định nói bọn họ là bạn bè nam nữ nhưng lại nghĩ đến đây là nơi công cộng cũng không biết việc này có thể công khai hay không nên anh lại nhịn xuống t r ú chúng tôi là bạn học cao trung t r ú c tin g i a o sợ ba mẹ tới tìm rốt cuộc ngẩng đầu nói với giang đồ em tới đây cùng với ba mẹ em vào ghế lô đây ghế lô bọn họ ngồi ở cùng một hướng mọi người rẽ qua góc tường đi trên hành lang trải thảm t r ú c tin g i a o dừng lại ở trước cửa một phòng ghế lô cô vừa định đầy cửa thì từ bên trong cửa lại mở ra một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đứng ở phía sau cửa mỉm cười nhìn cô dì nói em có chút đáng trí anh sợ em tìm không thấy ghế lô đang định đi tìm em đây chúc tinh sao sửng sốt cô nhìn người trước mặt tưởng dịch sao anh lại ở chỗ này tưởng dịch là con trai giám đốc tưởng công ty hợp tác với trúc vân bình lớn hơn trúc tinh sao một tuổi đang độc thân tưởng dịch nhướng mày anh tới cùng ba mẹ bọn họ nói mời gia đình em ăn cơm em cũng tới cho nên anh liền tới chúc tinh sao đoán được đây là ba mẹ cô sắp xếp cô im lặng một chút cảm giác được một luồng ánh mắt mãnh liệt đang chiếu ở sau lưng cô cúi đầu anh vào trước đi cửa phòng ghế lô đóng lại giang đồ đứng bất động ở ngoài cửa không nói một lời lão viên chỉ vào cửa ngơ ngác mà nhìn sang đồ không phải này này này này, này như à y n thế nào mà giống như hẹn hò vậy chúc t ì n h sao không phải là bạn gái sang đồ sao thế nào lại đi hẹn hò với người khác rồi hai người là cãi nhau sao bầu không khí như đ ồ n g cứng lại giang đồ còn nhớ rõ mình đến đây cùng với khách hàng anh hít sâu một hơi nói với khách hàng chúng ta vào trước đi khách hàng dường như nhận ra điều gì đó anh ta nở nụ cười anh thích cô ấy phải không cô ấy rất xinh đẹp chắc là có nhiều người theo đuổi lắm cố lên giang đồ miễn cưỡng cười đáp cảm ơn anh đẩy cửa phòng ghế lô ra mời khách hàng cùng đi vào t r ú c thinh sao ngồi xuống ở bên cạnh đinh du cô liếc nhìn bà một cách giận dỗi không vui vì họ đã sắp xếp một buổi hẹn hò cho cô đinh du xoa tay cô nhỏ giọng nói chú tưởng đã mời rất nhiều lần không từ chối mãi được chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi tưởng dịch thật sự không tồi còn có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều một chút thử xem có hợp không Trúc Tinh giang cho ba mẹ mình, k ô nói cái gì. Cũng không lần cái phải gì. đồ ầ lần đầu thần. u tiên mặt. tiên thấy chút thất đi người giờ rưỡi, mọi người rời khỏi Giang đêm Nhưng nay non như nhà hàng. cô cảm Cả có đ gặp xa vậy. là từ ghế lô đi ra nhìn thấy chúc tinh sao với người đàn ông kia đi tới chỗ ngoặt anh nghe thấy chúc vân bình cười nói tinh tinh vừa rồi tiểu tưởng nói muốn cùng con đi xem phim điện ảnh lâu rồi con cũng không đến rạp xem phim phải không đi xem phim cũng tốt anh đứng tại chỗ lông mi rũ xuống qua vài giây bước nhanh đuổi theo anh gọi điện cho lão viên câu nói với khách hàng giúp tớ một tiếng tớ có chút việc cậu cứ giải quyết đ ư ợ c đi lão viên chưa kịp nói một tiếng nào giang đồ đã cúp điện thoại anh bước nhanh đến cửa thang máy cửa thang máy vừa lúc đóng lại anh ở trong thang máy ấn vài cái thang máy chạy nhanh xuống ngừng ở lầu một giang đồ xoay người đi về hướng lối đi an toàn anh chạy nhanh xuống dưới vội vàng như truy đuổi cái gì đó anh lao ra ngoài lối đi an toàn nhìn thấy t r ú c tinh sao đang đứng ở trước mặt người đàn ông kia ngẩng mặt nói chuyện không khí trong nhà để xe dưới lòng đất u ám và lạnh lẽo nửa khuôn mặt trúc tinh dao vùi ở trong khăn quàng cổ ngẩng đầu nhìn tưởng dịch có mấy lời em muốn nói trước với anh một chút ba mẹ em không nói với em cô chưa nói xong lời bỗng nhiên tay bị người ta túm chặt trúc tinh dao bị giang đồ kéo đến bên người hơi thở giang đồ hơi h ồ n hển anh bình tĩnh nhìn về phía tưởng dịch rất xin lỗi cô ấy không thể đi xem phim cùng anh được đèn trong hành lang lúc thì sáng chốc lát lại tối t r ú c thi sao bị giang đồ cầm tay gắt gao thật lâu đến khi di động vang lên giang đồ một tay ôm cô lấy di động ra bắt máy lão viên bất đắc dĩ mà nói đại ca của tôi ơi Có phải cậu đuổi theo Trúc phải theo Tinh đuổi giữa a quay o chào không không Hợp người tiếng. đồng này vậy? Mọi đi rồi. lại được sắp sao? cả Cậu còn có một thể ký được sao? Giữa đường đem khách hàng bỏ lại loại chuyện này thật không tốt chút nào giang đồ cúi đầu nhìn t r ú c tinh sao nói giờ anh lên l ầ u một chút anh cúp điện thoại t r ú c tinh sao ngẩng mặt môi cô rất đỏ giang đồ đem khăn quảng cổ của cô kéo tới gom lại che khuất nửa khuôn mặt của cô thấp giọng hỏi em lên lầu cùng anh được không đợi chút nữa anh đưa em về nhà vừa rồi t r ú c thanh sao khóc nhiều đôi mắt vẫn còn đang đỏ cô ngượng ngùng không dám đi gặp người khác lắc đầu nhỏ giọng nói vậy thì em ở trên xe đợi anh giang đồ nắm tay cô đi từ khu b đến khu e tìm được xe mình anh mở cửa xe ra đưa chìa khóa xe cho cô cúi đầu nói hãy chờ anh t r ú c thinh sao nhẹ nhàng gật đầu giang đồ xoay người lên lầu bước đi thật nhanh giang đồ trở lại nhà hàng lão viên cùng khách hàng đang từ ghế lô đi ra anh vội vàng đi qua nói lời xin lỗi rất xin lỗi vừa rồi có chuyện rất quan trọng không thể không đi lần sau tôi lại mời mọi người đến nhà hàng khác ăn cơm vô cùng thành tâm xin lỗi anh nói bằng tiếng đức vị khách hàng người đức cũng không để ý ngược lại có chút tò mò anh giang là đuổi theo cô trúc sao lời này là lão viên vì giữ hòa khí mà nói với khách hàng giang đồ nhấp môi xin lỗi mà cười cười đúng vậy lần này không thành vấn đề vị khách hàng người đức thân thiện x u a x u a tay anh viên nói anh chưa từng có bạn gái đối với anh mà nói cô trúc hẳn là người rất đặc biệt hơn nữa cô ấy thật sự xinh đẹp anh ta như ý thức được còn có vợ ở bên cạnh lại cười nói thêm một câu đương nhiên vợ tôi càng xinh đẹp hơn Lão viên n giang h ẹ n c ư ờ âm thầm thở r h h ẹ n n à Hẳn là giữ đồ ư ợ hợp c đ n này. Giang g đồ với lão viên đi tiễn khách hàng xong lão viên lập tức quay đầu hỏi Hey! vừa rồi thật sự là cậu đuổi theo t r ú c tinh dao sao đuổi kịp không giang đồ tầm r mặc một chút nói cũng coi như vừa kịp vừa rồi anh đã quên hỏi cô Có thể lão à Hà! là là m một bạn gái của anh không? Ha, ý cậu là gì? Lúc trước, tớ còn tưởng rằng hai người còn gái gì? hai đôi. đuổi của cậu Lúc trước chưa được Hóa ra là còn chưa theo đuổi được sao? theo Ý là l tớ viên buồn bực không thôi ngẩng đầu thấy giang đồ xoay người đi rồi này này cậu đi đâu vậy tớ đi trước cô ấy còn chờ tớ ở trên xe giang đồ bỏ lại một câu bước nhanh rời đi lão viên sững sờ tại chỗ đang đợi ở trên xe hẳn là tính theo đuổi được rồi đi trong xe mở âm nhạc trúc tinh g i a o nhận được quy c h a t của tưởng dịch tưởng dịch đã thêm quy c h a t của trúc tinh g i a o một thời gian khá dài nhưng ngày thường cũng không có tương tác gì chủ yếu là trúc tinh g i a o rất ít trả lời anh những chuyện trên mạng đó anh cũng biết anh không nhịn được hỏi người đàn ông đó là bạn trai mối tình đầu của em sao anh nói chính là lục tễ t r ú c tinh g i a o tầm r mặc một chút trả lời không phải là bạn trai hiện tại t r ú c tinh g i a o lại gửi cho anh một tin nhắn xin lỗi rồi kết thúc cuộc nói chuyện giang đồ mở cửa xe ra trên xe đang phát bài quật cường của ngũ nguyệt thiên thời điểm cao trung rất nhiều người thích châu kiệt luân giang đồ là một trong số ít thích ngũ nguyệt thiên khi ngũ nguyệt thiên hát đến câu nguyện vọng đẹp nhất cũng là điên cuồng nhất kia t r ú c tinh sao quay đầu nhìn anh nghĩ thầm năm đó anh ngồi cùng bàn với cô muốn bỏ một phong thư tình vào trong cặp sách cô điều đó quá đơn giản lúc này đã là chín giờ hai mươi phút tối giang đồ cầm tay cô đặt ở trên đầu gối quay đầu hỏi cô em muốn đi xem phim không t r ú c tinh giao sửng sốt cười được ạ rạp chiếu phim cũng không có nhiều người lắm gần đây cũng không có phim gì hay hơn nữa đã sắp mười giờ nên rất ít lựa chọn t r ú c tinh giao chọn bộ phim phóng sự thời gian ở đâu giang đồ trả tiền anh nhìn thấy có cô gái ôm bắp r a n g nên mua một hộp bắp r a n g với nước trái cây t r ú c tinh sao ôm bắp r a n g ngẩng đầu nhìn anh đồ ca có phải lần đầu tiên anh cùng con gái đi xem phim không ừ anh rất ít khi tới rạp chiếu phim vừa xót vé xong giang đồ nắm tay cô dẫn vào cửa đôi khi công ty tổ chức hai o ặ c đồng n g người đi vào phòng chiếu số tám cách thời gian bắt đầu chiếu phim chỉ có ba phút toàn bộ phòng chiếu phim trống không t r ú c tinh sao nói thầm không phải là chúng ta đặt bao hết đi giang đồ ngẩng đầu nhìn qua cười thế này khá tốt bọn họ ngồi ở vị trí phía sau có hai cặp đôi lục tục đ i vào đến khi phim mở màn thì cũng không có người đi vào nữa t r ú c tinh sao với giang đồ ngồi ở hàng áp chót phía trước bọn họ là hai đôi tình nhân tuy rằng cô ăn không bị mập nhưng ngày thường cô cũng rất ít ăn đồ dầu mỡ ăn mấy hạt bắp r a n g cô quay đầu hỏi giang đồ anh muốn ăn không giang đồ thấy cô không muốn ăn nữa lấy bắp r a n g qua phim cũng có vẻ không hay lắm cô không chú tâm xem luôn quay đầu nhìn anh giang đồ nắm tay cô trong tay quay đầu hỏi cô có phải lầm dây ngữ nói cho em biết không cứ xem là như vậy đi t r ú c tinh giao không nhắc đến quyển sách chờ đợi một vì sao kia cô còng môi lẽ ra anh nên nói cho em biết giang đồ nương theo ánh sáng chiếu phim nhìn thấy cô chu miệng lên anh t h ấ p giọng nói đều đã qua rồi trong phòng chiếu số tám dường như không có ai nghiêm túc xem phim t r ú c tinh g i a o thấy một trong những cặp đôi phía trước đang hôn môi nhau cô có chút xấu hổ không dám nhìn sang đồ cặp đôi xem chiếu phim được hơn một nửa nắm tay nhau rời đi trong hai mươi phút cuối cặp đôi hôn nhau kia cũng nối tiếp đi luôn cuối cùng chỉ còn lại có hai bọn họ đây thật sự là đặt bao hết thời điểm phim kết thúc giang đồ dựa vào bên người cô hỏi ba mẹ em sắp xếp cho em đi gặp mặt nhưng em lại đi xem phim với anh anh dừng lại một chút lúc trở về em nói với họ như thế nào t r ú c t ì n h sao nghĩ nghĩ gần như dán vào lỗ tay anh nhỏ giọng nói lần trước em có nói cho ba ba rồi nói là anh đang theo đuổi em có thể ba em có thể là không thích anh lắm nhưng không quan trọng nếu ba hỏi em liền nói em bị anh theo đuổi được rồi trong lồng ngực giang đồ nóng lên anh cảm thấy những lời này có lẽ đã không cần hỏi ra miệng nữa anh bắt đầu thích cô từ năm mười sáu tuổi tình yêu thầm kín kéo dài cay đắng không nói nên lời cuộc sống sinh hoạt áp bách chịu đựng bao cực khổ niềm tin mà anh đã từ bỏ anh lại nhặt lên một lần nữa những thứ dồn ép anh cơ hồ không thở nổi đều đã qua đi mười hai năm hiện tại anh hai mươi tám tuổi cùng với nói anh theo đuổi tới không bằng nói anh chờ được rồi gần rạng sáng chúc tinh sao về đến nhà cô không ngủ ở trong chăn tiếp tục đọc phần còn giang dở của cuốn chờ đợi một vì sao xem xong cảm thấy có chút gì đó không đúng năm ba cao trung lâm d à y ngữ yêu thầm lục tễ tác phẩm nổi tiếng của tác giả lâm hành là ôm lấy ánh trăng là tác phẩm lấy chủ đề về một cô gái với tình yêu thầm kín Bản bán ảnh quyền điện truyền hình đã được bán. Chờ đợi Chờ và m ộ t vì s a o Lại là góc n h ì ngữ bị biên tập nhà xuất bản dây dưa gửi cho cô ấy nửa đầu của bản sửa đổi tạm thời biên tập thức thâu đêm xem xong ngày hôm sau liền bắt đầu quấy rầy cô tôi muốn ký quyển sách này tôi muốn nó tôi muốn nó lâm dây ngữ khó xử mà trả lời khả năng là không được đâu hẳn là chị cũng đoán được nguyên mẫu là trúc tinh sao còn nguyên mẫu n a m chính là bạn thanh mai túc r mã của em chị không biết tính cách cậu ta lãnh đạm thế nào đâu nếu như bị cậu ta biết em lấy cậu ta làm nhân vật chính để viết không chừng đánh chết em cũng có Biên tập chưa từ bỏ ý định. Em hỏi Tinh Tinh định tập từ chưa sao ý Em xem Làm làm ơn, làm ơn, c ố gắng đi. Lầm giày ngữ đi. Lầm làm t h i nói n không h một c â u nào. Cô tinh h không ậ t sự n dám ó với i g a g đồ. Trúc tình giao thức đêm m ộ ư ơ i giờ hôm sau mới rời giường giữa trưa cô mới đến phòng luyện tập trên đường lê tây tây gọi điện thoại cho cô trong điện thoại cô ấy nói hôm qua lâm dây ngữ có gửi cho tớ một bộ tài liệu buổi sáng hôm nay tớ mới có thời gian xem vừa mới đọc được một nửa cô thở dài ngẫm lại răng đồ cũng thật không dễ dàng gì các cậu hiện thế nào chúc thinh sao nhìn ngoài cửa sổ cười cười tớ với anh ấy ở bên nhau lê tây tây kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời lấy lại tinh thần nhanh chóng hỏi Mau mau, mau mau, mau nói chúc o nào Lão tớ biết cậu làm thế nào để cậu ta thành công? Lão Lưu lái xe, yên lặng liếc mắt một t lái liếc chiếu cái Cậu cậu công? hậu Lưu làm lặng nhìn kính Yên để xe r tinh giao nói được một nửa lê tây tây đã bị trợ lý nhắc nhở phải vào phòng t h u âm cô không vui vẻ nói album mới còn thiếu một bài hát vẫn là chưa được tốt lắm đầu tớ đều bự ra rồi tinh tinh buổi tối tớ lại gọi điện thoại cho cậu Cậu chờ tới n ba giờ chiều lâm dây ngữ tới phòng luyện tập tìm t r ú c t ì n h sao lâm dây ngữ ngồi ở bên cạnh xem cô luyện tập với nhạc công chờ đến năm giờ t r ú c t ì n h sao buông đàn xe lô đi về phía cô hai cô gái ngồi ở trên sofa ăn uống xong bữa t r à chiều chúc t ì n h sao quay đầu nói với lâm dây ngữ tớ với giang đồ ở bên nhau cô vô cùng cảm kích lâm dây ngữ đã viết chuyện trước đây nếu không có cô ấy khả năng cô cùng giang đồ cũng không ở bên nhau dễ dàng như vậy mặc kệ là lâm dây ngữ đối với cô hay là đối với giang đồ đều rất quan trọng lâm dây ngữ há to miệng rất nhanh cười rộ lên trái tim người mẹ già là tớ đây xem như rơi xuống đất rồi t r ú c tinh sao nhịn không được cười cô nghĩ nghĩ vẫn là quay đầu hỏi dây ngữ cậu cậu thích lục tễ cái này à lâm dây ngữ có chút xấu hổ năm ba cao tung r với mấy năm đại học mặc dù t r ú c tinh sao bởi vì ít nhiều hiểu lầm mà cùng lục tễ ở bên nhau nhưng trung quy lại cô ấy vẫn là bạn gái của lục tễ cô không biết nói như thế nào đột nhiên ai n h a một tiếng xua xua tay giang đồ thầm yêu ngôi sao tớ cũng nhịn không được thích ánh trăng đều là chuyện trước kia lâu rồi t r ú c tiên sao nhìn cô nhẹ giọng hỏi hiện tại thì sao Trúc Tinh thấy một một tiết mật thời thấy trong một ta biết, thấy mật trong tâm hồn thiếu cảm chờ sách của Cô được sách khác chưa cũng được của đợi gian. người Giày quyển sang ẩn hồn nữ Sao sao mà Lầm đồ lộ vì là sâu bí bí ở dường như lầm dây ngữ là người tỉnh táo duy nhất trong nhóm cô là người sớm nhất nhìn ra sang đồ thích t r ú c tinh sao cũng là người đầu tiên biết những bí mật mà lục tễ đã che giấu những cái bí mật đó tất cả cô đều nhìn thấu nhưng lại không thể nói ra dù vậy cô vẫn thích lục tễ trước tinh sao lại hỏi cậu không đi bắc kinh học lựa chọn đi quảng châu cũng là vì lục tễ khả năng khi đó lâm dây ngữ cảm thấy cậu h hẳn là có thể tiếp tục, cho nên lựa chọn nhìn Tinh u y ệ n nên Càng đừng nói giang ngữ, của cô lục có tục, Trúc Tinh sao mỉm cười. c lựa xa. Sao với tiếp rời giải là là Lầm tễ đồ. mỉm biết đấy thời điểm tớ vừa mới bắt đầu viết chờ đợi một vì sao ở trên mạng có rất nhiều người đọc mắng lục tễ nhưng trong thực tế đối với cha mẹ cậu ấy đối với lãnh đạo nhà trường và trong mắt bạn học Cậu ấy là ánh mấy năm nay tớ đã sống tốt hơn rất nhiều so với giang đồ bởi vì so với cậu ấy tớ còn vui vẻ hơn cởi mở hơn cũng có thể buông bỏ dễ hơn c â u hỏi tớ hiện tại có còn thích lục tệ hay không kỳ thật tớ cũng không biết nhưng khẳng định cậu ấy là một người đặc biệt chẳng qua tớ không có cái tính bướng bỉnh như giang đồ cũng không phải như cậu ấy có thể làm được những điều không thể t r ú c tinh sao trầm mặc trong chốc lát nói rất xin lỗi nếu không phải là tớ À, tạm dừng tạm dừng lầm dây ngữ có chút suy sụp cô che mặt lại xấu hổ mà nói thầm lại không phải là cậu sai đều là lỗi của hai tên khốn lục tễ với giang đồ cả hơn nữa loại chuyện thích này không có gì đúng hay sai cả cô buông tay nghiêm túc nhìn t r ú c tinh sao Đừng quên quyển s á c h này nhân vật c h í n h là c ậ u với Giang Đô, tên ớ với Lục l cùng Tế Tây Tây b ọ họ đều chỉ là nhân vật phụ thôi. Tớ đã viết hết rồi, cũng dám cho các cậu xem, thì không có để ý gì đâu. Lúc này, Trúc Tình đều đã để đâu. cậu cũng các có Lúc Trúc là này vật viết Tớ rồi, gì dám xem ý sao không biết nói gì nữa thật sự rất xấu hổ lão viên thở dài tớ cảm thấy khả năng là tiểu lâm không thích tớ tớ hẹn cô ấy rất nhiều lần cô ấy đều nói bận giang đồ tầm r mặc một chút vẻ mặt bình tĩnh lão viên cảm thấy đại khái là anh đang suy nghĩ xem còn có đối tượng khác thích hợp để giới thiệu hay không quả nhiên giọng điệu giang đồ nhạt nhẽo nói nếu cô ấy nói không thích cũng không có cách gì khác lão viên trợn trắng mắt đại ca anh cũng thật vô tình à Tình cảm là có thể n cảm có là bồi d ư ỡ giang anh không b ế t s o Tớ với cô c ấy ũ chưa có cơ hội ở chung. Thế nào có thể ra tình cảm hội Thế thể tình ra ở nào đồ ư ợ trợ c đắc Cái cần có Cậu sắp xếp cho chúng tớ nhiều cơ hội tiếp xúc Anh tay. Giang buông này nhiều hơn phải hội bất tớ tiếp đi. đ sắp dĩ giúp. xếp tắt đèn xe anh ngồi ở trong xe bật lửa chầm một điếu thuốc chậm rãi hút một hơi rồi gọi điện cho t r ú c tình g i a o hơn mười giờ t r ú c t ì n h sao đi dạo phố cùng lâm giai ngữ mới vừa về đến nhà trong tay cô xách theo hai túi đồ khoác đàn xe lô đi vào nhà cô thay g i à y ở cửa kẹp di động ở bên tai sắp xếp cho bọn họ cơ hội tiếp xúc à có thể mời lão viên với giai ngữ đến nhà anh ăn cơm đi giống như lần trước ấy đình du với t r ú c vân bình đang xem tv ở phòng khách cô nhìn họ cười cười rồi chạy thật nhanh lên lầu đóng cửa phòng lại giang đồ thấp giọng nói hai ngày nữa anh phải đi công tác có thể đến đầu tháng mười một mới trở về đó chính là hơn một tuần t r ú c tinh sao đem túi đồ ném ở trên giường lo lắng hỏi vậy anh có thể về kịp buổi biểu diễn của em không có thể Anh Giao Giang ra. ca, Giang anh. nhẹ. Tinh yên đến bàn, nhé. muốn này giống như là một thói quen. cho thói cười Trúc Cô trước Cô Cái đi Tiểu Tiểu gọi video tâm. một mở em mở Đồ là kết nối video thành công t r ú c tinh i a o thấy ánh sáng màn hình hơi m ờ tối không gian hẹp cô đứng ở trước camera anh còn ở trong xe à mới vừa tan tầm sao giang đồ đem điện thoại xoay một chút t r ú c tinh sao nhìn thấy được cổng nhà bảo vệ quen thuộc tinh tinh anh ở chỗ này anh nói t r ú c tinh sao mới vừa lên lầu vài phút lại chạy xuống lầu phòng khách chỉ còn lại t r ú c vân bình cô hướng về phía ông nói một câu ba ba con đi ra ngoài vài phút Cô cửa chạy thay nhanh. vừa ra giày, liền đến ban đêm gió lạnh thấm người tóc trúc tinh sao bị gió thổi ra sau tai cô chạy ra đến cổng nhà bảo vệ nhìn thấy một chiếc xe m à u đen chạy băng băng dừng ở dưới bóng cây cách đó không xa giang đồ mở cửa xe bước xuống cô chạy đến trước mặt anh đạp lên trên mấy chiếc lá rụng Khát ra tiếng ra vang cô thở hồn hển ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên hỏi sao anh lại tới đây giang đồ giơ tay chạm vào gương mặt cô bị gió thổi lạnh lẽo anh kéo cô vòng ra phía trước xe ngày kia anh sẽ về sớm ngày mai chắc cũng không có thời gian rảnh cho nên đêm nay đến nhìn em anh đem cô nhét vào trong xe rồi quay vòng lại ghế lái trong xe thật là ấm áp tim chúc đinh sao đập rất nhanh cô quay đầu nhìn về phía sang đồ rõ ràng là đến m ộ ư ơ i hai giờ đêm qua cô mới rời đi vừa rồi nhìn thấy anh lại phát hiện ra mình rất nhớ anh cô nhịn không được cười ngày kia mấy giờ anh đi em có thể tiễn anh tám giờ rưỡi giang đồ nói quá sớm em không cần đi tiễn anh đâu ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng chúc tinh sao quay đầu nhìn phía bên kia có người đốt pháo hoa và bầu trời đằng xa thật là lộng lẫy cô quay đầu lại đồ ca chúng ta xuống đi dạo một chút được không hai người xuống xe giang đồ nhìn cô mặc áo lông dày rộng thùng thình t h ấ p giọng hỏi em có lạnh không t r ú c tinh sao lắc đầu không lạnh đâu có một con đường rất yên tĩnh ở bên ngoài biệt thự và môi trường cũng rất tốt thích hợp để chạy và đi dạo đêm giang đồ nắm tay t r ú c tinh sao đi được một đoạn di động trúc tinh sao đang cầm trên tay vang lên là lê tây tây gọi tới lê tây tây vừa mới kết thúc công việc nằm ngả trên ghế phụ xe hứa hướng dương lười biếng mà nói tinh tinh chúng ta tiếp tục nói đề tài khi sáng đi hứa hướng dương bất đắc dĩ mà ghé qua thắt dây an toàn cho cô thuận tiện hôn một cái trên môi cô lê tây tây liếc mắt nhìn anh Hứa hướng dương nhướng mày, thấp giọng, nói. Thế、nào? hôn dương rộng nói. nào, cũng mày, một cái cậu gọi điện thoại tới là để cho tớ nghe thấy các cậu sao lê tây tây đẩy đẩy hứa hướng dương không có à một trận gió lạnh ập vào trước mặt lá cây khô vàng b a y xuống t r ú c tinh sao run một cái giang đồ dừng bước chân lại anh xoay người ôm cô vào t r o n g lồng ngực trên người t r ú c tinh sao cảm thấy ấm áp cô ngẩng mặt lại cúi đầu nói ngày mai tớ lại gọi điện thoại cho cậu nhé hứa hương dương nắm lấy tay lê tây tây tay lê t a y t a y cầm di động không phải là tay anh cầm cô trừng mắt với hứa hướng dương đứng đắn mà nói à đúng rồi vợ ở đinh hạ mang thai vừa mới khoe ở trong vòng bạn bè tớ sợ cậu không xem vòng bạn bè không phát hiện ra lần sau gặp mặt lại không có chuẩn bị Quý thính trong t nghe chương lắng giả vừa 42 i ể u t h u y ế t c h ờ n g ô i sao của rơi giả i xuống Xuyên. Ngôn tác Mạch Để b ế t d i ễ n tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở c h ư ơ n g tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại